Thường ngày, hai đứa con lớn đều rất ý tứ nếu không có chuyện gì, hai người anh sẽ không bước chân vào phòng. Em gái, nhưng hiện giờ tại sao đêm hôm khuya khoát rồi mà anh trai còn chạy vào phòng? Em gái, hơn nữa còn tạo ra những âm thanh không trong sáng một chút nào, cảm thấy không bình thường, lão hoàng bèn xuống giường đi xem thế nào. Khi đến căn phòng phía tây, lão phát hiện ra phòng cửa không khóa. Cảnh tượng trong phòng tức khắc làm lão kinh hãi. Thằng con thứ hai và đứa con gái út đang xoán chặt lấy nhau. Lão hoàng nổi giận, vớ lấy cái sẻng đập loạn xạ, đánh đuổi thằng con thứ hai chạy chối chết. Nhưng sau đó, không ngờ đứa con gái lại lao tới đánh lão. Đã thế miệng lại còn gào lên, cho ngươi ăn thịt ta, cho ngươi ăn thịt ta. Nhận thấy tình huống không ổn. Lão lập tức khóa cửa phòng lại, gọi thằng con thứ hai tới thẩm vấn, nhưng thằng con thứ hai lại chẳng biết xấu hổ nói là mội mội đã câu dẫn mình là một người đàn ông hơn 20 tuổi, lại chưa từng giao tiếp với con gái, bị kích động nó sẽ không kìm chế nổi, đương nhiên là nó phải lĩnh một trận đòn, chẳng quá, lão hoàng không thể ngờ tới, trong khi mình đang đánh thằng con thứ hai thì lại phát hiện ra nó vẫn luôn cười cợt, nụ cười ma quái mà hãi hùng, Cảm thấy mọi chuyện chẳng lành, lão thái thái vội vàng đi gọi đứa con cả. Thế nhưng, cảnh tượng trong xương phòng đứa con cả lại làm cho bà ta càng hoảng sợ hơn. Đứa con cả nằm úp sấp mềm nhũn ở trên giường, không ngừng thè lưỡi treo ngươi bà ta. Toàn bộ ba đứa con đều xảy ra vấn đề, hơn nữa bệnh trạng còn đáng sợ như vậy. Lão đầu, lão thái thái lập tức trở nên cấp bách. Lão đầu khóa cửa phòng lại rồi chạy suốt đêm tới Mao Sơn cách đó 60 dặm, cầu cứu đạo nhân phái Mao Sơn. Nhưng phái Mao Sơn hết sức làm cao, bất kể là bệnh sơ sơ hay là cấp cứu đều phải xếp hàng. Rơi vào đường cùng, Lão Hoàng đành phải quay trở về. Sau khi trở về, Lão phát hiện ra cả ba đứa con đều đang ở xương phòng phía Tây. Hai đứa con trai vẫn còn đánh nhau, tranh cãi, ta có công lớn hơn ta lên trước, ta có đạo hạnh cao thâm, ta lên trước. Còn đứa em gái của bọn chúng thì lập tức hét lớn, cùng lên đi. Câu cửa miệng của đạo gia xấu không thể truyền ra bên ngoài. Chuyện đến nước này, đương nhiên họ không thể đi kêu gào hàng xóm tới hỗ trợ, cho nên lão hoàng có ý định tách bọn họ ra trước đã. Kết quả, vừa mới bước vào cửa. Lão đã bị ba đứa con đồng loạt hợp sức cào cấu cắn xé đuổi ra ngoài. Không còn cách nào, Lão Hoàng đành phải khóa trái cửa phòng, đau khổ trở phái mau sơn cử người đến cứu mạng. Gieo gió gặt bão. Nghe Lão Hoàng thuật lại xong, Kim Trâm không kìm được cười gần lắc đầu. Rất hiển nhiên, y hết sức bất mãn với hành động vì mạng sống mà tàn sát động vật đang trong thời kỳ cho con bú của cả nhà Lão Hoàng không phải là người có học nên lão hoàng không hiểu được ý tứ trong câu nói của Kim Trầm. Nghe thấy vậy, lão cũng không chẳng hề có vẻ gì là xấu hổ, mà chỉ là không ngừng thở dài với Kim Trầm, thỉnh cầu ý ra tay, đi trước dẫn đường đi. Kim Trầm phất tay áo, ý muốn nói đôi vợ chồng già dẫn đường. Nếu như là lúc bình thường, y coi khinh không thèm ra tay xử lý những chuyện như thế này. Theo y thấy cả nhà lão hoàng thuộc vì tình huống tự làm tự chịu. Nghe thấy vậy, hai người lập tức đi lên phía trước dẫn đường, Kim Trâm và Tạ Phong đi theo phía sau. Nhà lão hoàng nằm ở khe núi phía bắc của thôn, phía đằng sau tiếp giáp với rừng, cách các hộ gia đình khác trong thôn rất xa. Đại ca, trong nhà có 3 âm vật thuộc 3 chủng loại khác nhau. Cách gian phòng trăm bước chân. Tà Đăng Phong đã cảm nhận được ở bên trong có ba luồng khí tức âm tính khác nhau. Ba luồng khí tức âm tính này làm khiến cho hắn có cảm giác chúng hoàn toàn không cùng một loại. Hà! Nghe thấy thế kim châm lộ vẻ hiếu kỳ. y không có cái trực giác thần bí như có như không của tả Đăng Phong. Chúng đã cảm nhận được sự có mặt của chúng ta nên muốn chạy trốn. Tà Đăng Phong nghiêm nghị gật đầu. Tình huống thế này ta còn chưa từng gặp phải không thể để cho chúng chạy thoát. Nói xong Kim Châm lập tức khinh thân nhảy lên, lướt như tên bắn đến gần khu nhà. Đồng tiền của y cấp tốc bay ra khỏi bàn tay lơ lửng trên không trung, lượn tròn một vòng quanh căn phòng. Sau khi trận pháp được thành lập, cảm giác như có như không của Tả Đăng Phong lập tức biến mất. Chẳng cần hỏi cũng biết, Kim Châm đã sử dụng một loại trận pháp nào đó để vây khốn âm vật bên trong. Ngươi leo lên cây chờ ta. Không được tự ý đi xuống. Tả Đăng Phong quay sang thập tam đang trởn tròn mắt. Vừa nói vừa chỉ lên cây đại thủ bên cạnh. Nghe thấy vậy, thập tam lập tức nhảy lên cây. Quan sát xung quanh từ trên trạc cây. Ở bên ngoài chờ không được vào. Dặn dò lão đầu và lão thái thái một câu. Tả Đăng Phong đi theo vào trong sân qua cánh cửa đã được Kim Trâm mở sẵn. Khi Tả Đăng Phong vào trong sân thì Kim Châm đã vào trong nhà. Tả Đăng Phong vào trong nhà thì Kim Trâm đã mở toang cánh cửa căn phòng phía Tây. Tả Đăng Phong rào bước nhanh hơn để vào phòng cùng lúc với Kim Trâm. Cả ba đứa con của Lão Hoàng đều đang ở gian phòng phía Tây. Tất cả đều đang trần trường, lạnh run người. Trên giường đâu đâu cũng có vết máu Hạ thể hai đứa con trai sưng vù, còn hạ thể đứa con gái be bét máu. Hiển nhiên đám âm vật muốn trà đạp bọn họ đến chết từ bên trong. Huynh đệ, thử đoán xem chúng thuộc loại nào?" Kim Trâm mỉm cười hỏi Tả Phong. "Không biết." Tả Đăng Phong nhíu mày quan sát một lát rồi lắc đầu trả lời. Hắn chỉ có thể nhạy bén cảm nhận được trong cơ thể ba người này có âm vật lén chiếm cứ, nhưng không cảm nhận được chủng loại cụ thể. Con cả bị gián nhập vào người, con thứ hai là trùn, cô con gái là nhím. Thông thường Tình huống cả ba chủng loại xuất hiện cùng một chố rất hiếm gặp. Kim châm cười nói, nhím đến báo thù, còn rắn và trồn tại sao lại tới tham gia náo nhiệt? Tả Đăng Phong hỏi, có ba loại tình huống động vật nhập vào người. Thứ nhất là vì mục đích ăn uống, nói trắng ra chính là vì nó thích ăn một thứ gì đó. Trong tình huống này, người bị nhập có thể sẽ có một vài linh tính của chính động vật đã nhập vào. Loại tình huống thứ hai chính là báo thù Rất dễ thấy cô gái này là kẻ cầm đầu Trong cơ thể cô ta chính là con nhím mẹ đã bị ăn thịt kia Loại tình huống thứ ba chỉ thuần túy là ham chơi Giày vò người khác cho vui Kim châm chẳng hề sốt ruột ra tay cứu chứ Trong ba loại động vật này Loại nào lợi hại hơn Tả đăng phong hỏi Trồn thông minh nhất Nhím ngoan độc nhất Rắn ngoan cố nhất Kim Trâm trả lời ngay tức thì... Người nào dễ bị trúng nhập vào thân nhất? Tả Đăng Phong hỏi tiếp... Người gặp vận âm đức sút kém... Ngoài ra còn những phụ nữ sinh thiếu tháng... Kim Trâm trả lời... Làm cách nào phán đoán được trúng nhập vào thân là vì ăn uống... Hay là vì báo thù... Hoặc là vì ham chơi? Tả Đăng Phong tiếp tục truy hỏi... Nếu như là xuất phát từ tâm tính ham chơi... Người bị chúng nhập vào thân sau đó sẽ làm ra rất nhiều hành động quái dị, nhưng người đó sẽ không bị tổn thương gì. Nếu như là báo thù, chúng sẽ biết cách sai khiến người đó tự mình hại mình. Nếu như là vì muốn ăn cái gì, chúng sẽ đoán mệnh cho người khác để đổi lấy đồ ăn hoặc là tiền tài. Chồn thích làm việc này. Kim Châm nói như đinh đóng cột. Chồn đoán mệnh có chuẩn không? Tả Đăng Phong tiếp tục hỏi. Chuẩn cái gì mà chuẩn? Ta đưa ra một ví dụ nhé, ngày mai có lẽ đệ sẽ nhặt được một thỏi vàng, nhưng rốt cục nó lại bảo đệ đi sai hướng nên chỉ nhặt được một đồng bạc. Bởi nhặt được đồng bạc đó đệ sẽ cho rằng nó đoán chuẩn, nhưng thực ra là nó đã hại đệ. Kim Trâm giải thích, điểm đặc thù nhất khi bị trồn nhập vào thân là cái gì? tả đang phong hỏi vấn đề mấu chốt nhất, nam gầy, nữ béo. Trường 88 giải thích nghi hoặc vùng Giang Tô, núi đổi tương đối thưa thớt cũng không cao lắm. Xung quanh thôn Trấn không có nơi nào đáng gọi là núi. Tuy nhiên Kim Trâm thực sự không đến nỗi quá mức cầu toàn. Chẳng bao lâu sau, y đã tìm được một nơi an táng ngay ở phía Tây Trấn. Khu đất đó nằm trong một vùng đất trụng ung um tùng cỏ dại. Mặt Bắc nhìn thẳng ra con sông lớn cách đó 10 dặm, hai mặt Đông Tây là những ngò núi thấp nhỏ. Mặt Nam có một thôn làng rất lớn nằm cách đó không xa, địa thế rất bằng phẳng, đối lập hẳn với phương pháp luận phong thủy truyền thống là đầu gối lên núi, mặt nhìn ra sông nước. Xác định xong phương vị, Kim Trâm chẳng nói chẳng rằng mà lại quay đầu nhìn tả Đăng Phong chờ hắn mở miệng, nhưng tả Đăng Phong cũng không lập tức nói gì cả, hắn đang quan sát, tự hiểu kiến thức bản thân có hạn, cho nên hắn quan sát càng thêm phần cẩn thận. Sau cả một phút đồng hồ tả Đăng Phong mới cất tiếng Sườn núi bên trái có rất nhiều đại thủ sinh trưởng Đã chứng tỏ nơi đó là đất thịt Sườn núi bên phải chỉ có cỏ dại Đã chứng tỏ bên dưới toàn là đá Chân núi lại không có không ít hầm vô Đã chứng tỏ trong lòng núi bên phải rất có thể có quạng mỏ Con sông lớn phía bắc có thể coi là biểu thị cho thủy Nhưng bờ sông đối diện lại là một ngọn núi cao Có lẽ là ứng với sơn Thôn làng ở phía nam không có điểm nào khác lạc, nhưng bọn họ kiểu gì cũng phải nhóm lửa nấu cơm, ta có thể coi đó là hòa. Bởi vậy ngũ hành kim Mộc thủy hòa thổ đã đầy đủ, nhưng vị trí thì lại không chuẩn. Hòa khí và thủy khí tương khắc, thổ tính chiếm phần áp đảo, không được coi là tuyển chọn tốt nhất. tả Đăng Phong nói, để quan sát vô cùng chuẩn xác. Kỳ thật ta tuyển chọn mặt phía nam có thôn trang còn có một phần là bởi vì đến mùa gió bức. Khí tức không lành do thi thể sinh ra sẽ bị gió cuốn về phía nam. Ta muốn mượn nhân khí tràn ngập ở nơi đó để triệt tiêu nó. Để không nhìn ra điều này cũng là rất bình thường. Kim châm vỗ vài cái lên vai tả Đăng Phong. Trong lúc cấp bách, có thể chọn chúng được chỗ này đã coi là không tệ. Tả Đăng Phong vui vẻ nói. Hôm nay thi thể phải hạ táng. Không có thừa thời gian để mà lãng phí vào việc lựa chọn nơi an táng. Không phải thế, sở ta dĩ chọn chúng nơi này là bởi vì lão ta chỉ xứng chôn ở chỗ này. Mộ phần có thể phân thành ngũ đẳng, nhất đẳng vương hầu, nhị đẳng tương tướng, tam đẳng hồng linh, tứ đẳng sĩ tử, ngũ đẳng cửu lưu. Thời cổ đại, thương nhân thuộc về cửu lưu, phong thủy phần mộ nơi này là tứ đẳng trở lên. Lão ta được chôn ở chỗ này đã được coi là vượt cách. Người có phúc không rơi vào vùng đất vô phúc Ngược lại người vô phúc cũng không rơi vào vùng đất có phúc Kim Châm nói Thì ra người có phúc không rơi vào vùng đất vô phúc là ám chỉ về phần Âm Tả Đăng Phong bừng tỉnh đại ngộ Trước đó hắn vẫn luôn cho rằng câu nói đó là ám chỉ về phần dương Đúng vậy Rơi, này quả thật là để ám chỉ nơi hạ táng, mà không phải là nơi đặt chân. Những điều này đều được ghi trong điển cố kinh điển chính thống của đạo gia. Sau khi trở về Mao Sơn, ta sẽ đưa cho đệ bài quyền. Mỗi khi dỗi giánh đệ có thể tiến hành tham khảo cho tường tận. Kim Châm ngật đầu nói. Đa tạ đại ca. tả Đăng Phong ngật đầu nói câu cảm ơn. Hiện giờ, điều mà hắn khiếm khuyết nhất chính là kiến thức phổ thông căn bản của đạo gia. Khi nào vào rừng, nhất định hắn phải mang theo vài quyền, vừa tìm kiếm vừa học tập. Phần mộ kim châm lựa chọn, đương nhiên toàn thể cổ ra sẽ không có gì nghĩ gì. Họ khiêng quan tài đến tận đây. Sau khi đào bới một lúc, sâu đủ ba thước thì hết lớp bùn, lộ ra lớp đất vàng. Đào thêm 3 thước nữa thì đến lớp đá mùn. Trong phong thủy, đá mùn màu vàng sậm là biểu tượng cho Cát tường, kinh doanh sẽ phát đạt. Sau khi hoàn tất hạ táng, lại được tặng thêm trăm lượng hoàng kim nữa nhưng Kim Trâm lắc đầu cử tuyệt. Cổ hội trưởng đổi thành tặng 50 cuộn vải vóc thì Kim Châm mới chịu thu nhận. Trên thực tế, lộ tuyến mà Kim Châm đã chọn là một đường gấp khúc. Vị trí của người khách hành hương thứ 3 cách đây 40 giảm về hướng Đông Nam. Sau khi ăn qua loa bữa trưa, nhóm người Kim Trâm lập tức đứng dậy cáo từ. Khi nghỉ chân giữa đường trên thị trấn, Y bảo tám người tùy tùng quay trở về Mao Sơn. Sau đó, hai người đồng hành đi tiếp. Khi tới sơn thôn của vị khách hành hương thứ ba thì đã hơn 8 giờ tối. Khác hẳn với nơi sinh sống của hai vị quan lại và thương gia lúc trước. Nơi này là chỗ các thôn dân nghèo khổ thuê lại đất của địa chủ để sinh sống. Người nhà đó đã được phái Mao Sơn thông báo từ trước. Cho nên đôi vợ chồng già đã đứng chờ sẵn ở cửa thôn. Khi gặp mặt, họ cũng quỳ xuống tiếp đón. Kim Trâm đưa tay nâng hai người dậy, tiếp theo hỏi tình hình trong nhà họ. Ông lão họ hoàng, vợ chồng sinh được hai trai một gái. Hai đứa con trai, một đứa 26, một đứa 22, còn đứa con gái vừa tròn 18. Cả ba đều xảy ra vấn đề. Dân quê khó khăn nhất chính là khoảng thời gian giao thời giữa mùa xuân và mùa hạ. Bất kể là miền Nam hay miền Bắc, khoảng thời gian này đều là thời kỳ giáp hạt. Đến thời kỳ này, gạo và ngũ cốc hầu như đều đã ăn gần như hết sạch, no bụng là một điều xa vời. Hai đứa con trai nhà họ hoàng lên núi săn bắn, xuống nước bắt cá, kiếm vài con mồi đối phó với cái đói sống tạm qua ngày. Trên lý thuyết, hiện giờ không phải là mùa săn bắn, bởi vì lúc này chính là thời kỳ vạn vật sinh sôi nảy nở, đại đa phần động vật mái đều đang nuôi con. Nhưng khi con người ta đã đói đến là người thì làm sao còn nghĩ ngợi được nhiều như vậy. Bất kể là thỏ hay nhím, chỉ cần nghĩ là có thể ăn được thì sẽ bắt ngay về nhà. Lúc đầu cũng không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, đứa con trai thứ nhà họ Hoàng đào hang bắt được một con nhím to ở sườn núi phía bên kia. Con nhím đó đào hang dưới một đám cỏ rậm trên sườn núi. Ban ngày nó bất động, buổi tối mới đi ra kiếm ăn. Con nhím mà đứa con thứ hai nhà họ Hoàng mang về rất lớn. Khi nó cuộn tròn lại còn to hơn cả một cái tô đựng canh. Chẳng quá. Người nhà họ Hoàng đâu có cần nghĩ ngợi nhiều. Thẳng tay cầm côn đánh nó chết banh xác. Đến lúc lột da rửa sạch. Hoàng lão thái thái phát hiện đầu vũ con nhím đó căng mọng, Rõ ràng là đang trong thời kỳ cho con bú. Cả nhà ăn hết thịt nhím cũng không xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm sau. Người nhà họ hoàng phát hiện ra 6-7 con nhím con chạy đến cổng nhà, vây quanh bộ ra con nhím mẹ dít lên chít chít. Nhìn thấy thế, đứa con thứ hai nhà họ hoàng vớ ngay lấy cây côn đập chết tất cả. Buổi tối ngày hôm sau, hai ông bà nghe thấy động tĩnh trong gian phòng phía Tây là tiếng cười của khuê nữ nhà mình, mơ hồ còn có tiếng của đứa con thứ hai Nhà họ hoàng rất nghèo, hai đứa con trai đều chưa dựng nhà lấy vợ.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 Tả Đăng Phong hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Nam gầy, nữ béo. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 89 hé mở đại đạo, có liên quan gì tới béo với gầy? Tả Đăng Phong hỏi. Trồn cũng chia ra được cái. Con được thích nhập vào những ông lão gầy yếu, con cái thì lại thích nhập vào phụ nữ trung niên mập mạp. Cũng còn may là những giống loài kỳ lạ có thể nhập vào thân thể con người không nhiều lắm, tỷ lệ không tới một phần vạn Kim Trâm giải đáp. Tại sao chúng lại sợ huynh như vậy? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Chúng không phải sợ ta, mà là sợ chúng ta. Khi độ kiếp chúng ta đã phải hứng chịu thiên lôi nên linh khí trong cơ thể đã ẩn chứa oai lực của thiên lôi là khắc tinh của những âm vật này. Kim Trâm giải thích. Nên làm gì bây giờ? Tà Đăng Phong tiếp tục hỏi. Xử lý thế nào cũng được. Đánh chết hẳn cũng được mà để cho chạy cũng không sao. Kim Trâm nói luôn. Y vừa mới dứt lời. Ba anh em ruột bị tà vật nhập vào thân lập tức quỷ dạp xuống đất. Dập đầu binh binh Trông thấy vậy. Kim Trâm thả linh khí ra cách không bắt giữ người con gái rồi quay người đi ra khỏi phòng. Đi tới tận cửa Y mới buông ra. Vừa rơi xuống đất. Người con gái tức thì giống như mới tỉnh lại từ trong mộng, mở mịt nhìn về phía cha mẹ mình và hai người đỗ, ta Đưa cô ta vào nhà mặc quần áo, không nên sang căn phòng phía tây nữa. Kim châm móc ra hai đồng tiền rồi một sấp một ngửa áp lên hai mắt. Ngay sau đó, y rút từ trong ngực áo ra một lá bùa màu vàng, vẩy tay một cái, lá bùa bay lên không chung rồi bốc cháy. Y thả linh khí ra... Khống chế lá bùa đánh vào một chỗ cách đó ba trưởng về phía tây. Lá bùa cháy bùng lên, âm khí đột nhiên tiêu tan. Nó đã mất bản thể, oán khí lại rất nặng, không thể lưu. Kim Trâm giải thích cho tả Đăng Phong nghe. Tả Đăng Phong thong thả gật đầu. Lúc trước hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của âm hồn con nhím, nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào. Hắn cũng biết thừa cách làm lá bồ bốc cháy giữa không chung của kim châm. Đó là nén chặt linh khí lại. Hắn cũng có thể làm được như vậy. Nhưng lúc này, hắn đang suy ngẫm xem có thể dùng cái gì để thay thế cho lá bồ phát ra dương khí kia của kim châm. Trong khi tả đăng phong đang nhíu mày trầm tư, kim Trâm lại quay trở vào trong phòng. Một lát sau, y ném gà thanh niên lớn tuổi hơn ra. Tứ chi người này mềm hoạt. Vì Kim châm quăng quật giống như một đống bùn nhão. Khi bị Kim châm nhấc ra đến chỗ bậc cửa xuống sân. Gà thanh niên lập tức hồi tỉnh. Xung quanh cái sân đã được Kim châm bày sán trận Pháp. Khi đi vào khu vực bày trận. Hồn phách con rắn đang nhập vào người. Gà thanh niên lập tức rời khỏi thân thể gã. Trẻ thục mạng. Đại ca. để muốn đi theo xem bản thể của nó. Tả Đăng Phong thốt lên. Chưa bao gặp tình huống như thế này. Cho nên hắn hết sức hiếu kỳ. Điều quan trọng nhất là hắn muốn đi quan sát vị trí địa lý nơi con rắn này sinh sống. Tìm hiểu xem địa thế như thế nào thì dễ xuất hiện động vật có đạo hạnh như thế này. Ta dẫn người đi. Kim châm ngợt đầu đáp ứng. Y ném phát gà thanh niên xuống đất rồi di chuyển về phía bắc. Lúc trước Y đã dùng hai đồng tiền tạm thời mở thiên nhãn ra. Có khả năng nhìn thấy âm hồn. Trên thực tế... Tự bản thân Tà Đăng Phong cũng có thể cảm nhận phương hướng di chuyển của luồng khí tức âm tính kia. Cho dù Kim Trâm không dẫn đường, hắn cũng có thể tìm ra được. Tà Đăng Phong vừa mới nhô lên hộp xuống, thập tam đang ở trên cây phát ra tiếng kêu. Tà Đăng Phong quay lại xua tay với nó, đừng có chạy lung tung, ta sẽ trở về ngay. Đi về phía bắc 10 dạng thì đến một vùng trũng nằm giữa sơn cốc, vùng trũng đó có diện tích rất lớn. Bên trong mọc đầy cỏ dại cao thấp không đồng đều Sườn đông vùng chúng có một đầm nước khá nhỏ, chi vi chỉ khoảng vài trượng. Đầm nước đục ngầu ngầu, có màu vàng sậm. Bên bờ đầm nước, đâu đâu cũng có cỏ lau mọc lộn xộn Đích đến của hồn phách con rắn kia chính là chỗ này. Trong vùng chúng này đều là bồn lầy, không nên đặt chân xuống, thả linh khí vào trong nước, ép nó đi ra. Kim châm lên tiếng nhắc nhở, nghe thấy vậy, tả đăng phong... Án theo cách đó mà làm. Một lát sau, đầm nước bắt đầu sủi tăm. Sau đó sóng nước bắt đầu dâng lên. Khi cơn sóng tan đi, một con rắn kỳ dị màu đỏ nhảy lên khỏi mặt nước đục ngầu của cái đầm. Nước chảy dọc theo thân rắn xuống đuôi rồi nhỏ xuống đất. Nó bay vụt tới cắn tả đăng phong. Tả đăng phong dơ tay thả linh khí ra cách không túm chặt nó rồi lập tức vận chuyển linh khí lướt qua vùng đất chúng Đại ca, đây là loại rắn gì vậy? Tả Đăng Phong quan sát ký con rắn kỳ dị đầy mánh khoe đó, nói nó quái dị bởi thân thể của nó là hình trụ, đầu không lớn, đuôi cũng chẳng dẹt, xét ký thì có thể nói là không đầu không đuôi. huynh đệ, lão ca của người đâu phải là vạn sự thông. Kim Trâm lắc đầu cười đáp, giúp đệ coi chừng nó. Tả Đăng Phong dặn Kim Trâm. Tuy không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng kim châm vẫn thả linh khí ra ép chặt con rắn kỳ dị đó xuống đất cách chỗ mình năm thước. Tả đăng phong buông tay ra, xoay người lao về phía sườn đông. Con rắn kỳ dị này sinh sống dưới nước, nhưng trong ngũ hành, màu đỏ đại biểu cho hòa. Nói cách khác, trước đây con rắn này sinh sống trên đất bằng, sau đó mới xuống dưới nước. Nó kim cả hai thuộc tính thủy và hỏa Mộc sinh hỏa kim sinh thủy. Cho nên Kim Mộc Thủy hỏa đều không thể khắc chế nó, chỉ có thổ mới có khả năng. Tả Đăng Phong nhanh chóng lướt lên đỉnh núi. Tiếp theo, hắn đến chỗ đón nhiều ánh mặt trời nhất kiếm năm tảng đá. Rồi quay xuống núi, rửa theo âm dương ngũ hành sắp đặt chúng xung quanh con rắn đỏ. Kim Trâm khó hiểu quan sát hắn tất bật. Đến khi hắn hoàn tất công việc, Kim Trâm rút linh khí về. Không còn bị giam cầm. Con rắn đỏ lập tức nhảy ra khỏi trận pháp mà tà Đăng Phong đã bố trí rồi bỏ chạy Tức chết đi được Nhìn thấy thế tả Đăng Phong hết sức tức giận Hắn nhặt một tảng đá lên rồi ném thẳng vào con rắn đỏ cách đó không xa Nếu như ngũ hành đầy đủ vậy sẽ là cân bằng Nếu đã cân bằng thì làm sao có thể vây khốn nó Vinh đệ đừng có gấp dục tốc bất đạt Kim châm không nhịn được cười lên tiếng an ủi Tà Đăng Phong nhỏ hơn mình 10 tuổi Cho nên y không hề chê trách tả Đăng Phong tầm nhìn hạn hẹp. Vinh giúp để coi chừng nó. Không cam lòng, tả Đăng Phong lại tiếp tục thả linh khí khí ra phía trước tóm con rắn đỏ đó trở về. Nhìn thấy thế, Kim Trâm lắc đầu bất lực. Đành phải tiếp tục giúp hắn đè chết dí con rắn đỏ đó xuống. Tả Đăng Phong lập tức quay người chạy đi. Lần này, hắn suy nghĩ theo một con đường khác. Nếu xét trên nguyên lý bát quái... Thủy hòa chính là khảm, ly, cùng với càn, khôn, chấn, tốn, cấn, đoài hợp thành bát quái. Như vậy chỉ cần bổ sung vào cho đủ sáu vật phẩm có những thuộc tính còn lại là có thể vây khốn con rắn này. Tả Đăng Phong tìm kiếm một lượt, chẳng mấy chốc, hắn đã kiếm đủ sáu vật phẩm còn lại. Đồng hồ ứng với càn, một cái bít tất ứng với khôn, một hạt kim đậu đại biểu cho chấn. Một đoạn thân cây ứng với tốn, đá ứng với cấn, một nhánh cỏ giải ứng với đoài. Đến lúc này, kim châm càng lộ ra vẻ nghi hoặc. Theo y thấy, những đồ vật mà tả đăng phong đang sử dụng chẳng có liên quan gì với nhau. Nhưng dù vậy y vẫn cố nhẫn nại chờ tả đăng phong bố trí xong trận pháp mới thu hồi linh khí thả con rắn đó ra. Sau khi kim châm thu hồi linh khí, con rắn đỏ không chạy được đi đâu xa mà cứ cuốn cuồng chạy lòng vòng trong phạm vi mấy món đồ vật đó. Tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng ngay cả Kim Trâm và tả Đăng Phong đều không nhìn rõ được nữa. Vinh đệ, chúc mừng đệ. Kim Trâm thu hồi ánh mắt, chúc mừng tả Đăng Phong. Theo y thấy, tả Đăng Phong đã hiểu được đạo lý không vật gì trong trong thế gian là không bày trận được. để muốn làm nó bất động một chỗ mà không phải là chạy lòng vòng như thế. Tả Đăng Phong nhấc chân đá văng con rắn đỏ không may đó đi, rồi thu mấy đồ vật của mình lại. Từ từ rồi sẽ thành công, đừng có gấp. Kim Trâm ném cái nhìn tán thưởng về phía Tả Đăng Phong. Nghiên cứu và học tập pháp thuật sẵn có không mấy khó khăn, mà điều nan giải chính là tự mình sáng tạo ra pháp thuật và trận pháp. Cho nên Kim Trâm bội phục Tả Đăng Phong sát đất, cho dù hiện giờ hắn mới chỉ ở giai đoạn muốn vẽ hồ nhưng lại thành ra vẽ chó. Nghe thấy thế, tả Đăng Phong gật đầu ghi nhận. Hắn quay lại quan sát vùng trụng phía trước. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt rồi xoay người bỏ đi cùng với Kim Trâm. Dù đã nhìn ra nguyên nhân tại sao con rắn đỏ kia phải lựa chọn đầm nước phía đông để cư trú, nhưng hắn không nói ra miệng. Sau này, mỗi khi tính toán về âm dương ngũ hành bát quái địa chi hắn cũng sẽ chỉ âm thầm tiến hành trong đầu. Bởi có nói ra mọi người cũng khó mà hiểu được. Đến khi quay về đến nhà Lão Hoàng. Họ phát hiện ra đứa con cả đã được đỡ lên nằm trên giường ở gian trái nhà phía đông. Cô con gái đang thút thít nỉ non trên giường của bố mẹ mình. Gian phòng phía tây vẫn còn đang giam giữ trùn tinh. Tả Đăng Phong ghét nhất là nữ nhân khóc. Bởi vậy Kim Châm chưa kịp ra tay. Hắn đã thả linh khí về phía đứa con thứ dò xét thất khiếu thần phù. Linh khí có thể xuyên thấu bất cứ thứ gì Linh khí vừa chạm tới người gã Một luồng âm khí lập tức bị hắn tách rời ra Năm ngón tay hắn nắm chặt lại Tiêu diệt sạch sẽ hồn phách con trồn đó Lúc tà Đăng Phong nắm chặt năm ngón tay lại Sắc mặt âm u lạnh lùng khiến cho kim châm kín đáo nhíu mày Ngộ tính cao siêu của tả Đăng Phong đã vượt quá dự liệu của ai Nhưng điều quan trọng nhất là y đã nhìn ra Tà Đăng Phong là người hiếu sát. Một người như vậy, nếu như nắm giữ năng lực vượt trội so với người thường, nhất định sẽ là một sát tinh vô tình. Đến lúc này, Kim Trâm mới cảm thấy may mắn, may mắn là đã đích thân giảng giải cho tà Đăng Phong những đạo lý căn bản. Bởi vậy, tà Đăng Phong sẽ luôn mang tâm lý mang ơn y, cũng sẽ thủy chung coi y là bằng hiểu. Việc chính đã làm xong. Hai người lập tức cáo từ lên đường, vội vã đi suốt đêm tới địa điểm cuối cùng cách đó 30 mươi về phía đông nam. Bà cả của một gia đình ở nơi đó sau khi chết đã nhập hồn vào một nha hoàn, buổi tối nhảy lên mái lật ngói, ban ngày đánh chửi nô bộc. Lúc hai người đến nơi thì trời đã tảng sáng. Khi được chủ hộ tôn trưởng quý nghênh đón vào trong nhà, hai người nhìn thấy một nha hoàn còn trẻ đang ngồi trong phòng. Ăn điểm tâm, sau khi nhìn thấy Kim Trâm và tả Đăng Phong, hả lập tức hát chậu xúc về phía hai người, đồng thời gào lên, ta không sợ ngươi. Thật sự không sợ sao? Kim châm châm chọc hỏi. Bà đây đã ở tôn gia vài chục năm rồi, sinh con dưỡng cái, quản lý gia đình cho kẻ vô lương tâm nhà ngươi. Tuần đầu của ta chưa qua, vậy mà ngươi đã vội cưới tiểu thiếp. Nhà hoàn còn trẻ đó cầm bát cơm lên ném về phía tôn trường quỷ Nhìn thấy thế, Kim Châm và tả Đăng Phong không nhịn được cười thành tiếng nha hoàn này căn bản là không bị ma quỷ nào nhập vào người Thuần túy chỉ là giả thần giả quỷ với ý đồ từ chân lân lên đầu Chân nhân, cầu ngài giúp đỡ ta Tiền nhang đèn nhất định không dám thiếu một xu Thấy vậy, tôn trưởng cuống quýt liên tục thở dài với Kim Trâm Người này đích thật là bị ác quỷ cuốn vào người, nhưng không biết có phải là người vợ đã chết của ngươi hay không? Ác quỷ sợ nhất là vật ô uế Ngươi hãy nhốt cô ta vào nhà xí. 3 năm sau ác quỷ sẽ tự diệt, nếu không nó sẽ khiến cho ngươi cửa nát nhà tan. Kim Trâm làm ra vẻ hết sức nghiêm trọng bảo tôn trường quỷ. Y là người thực sự có bản lĩnh, ghét nhất giả thần giả quỷ. Nếu như không phải có những những kẻ giả thần giả quỷ lung lạc người đời, thì mỗi lần làm phép Y thực sự đã chẳng cần phải vẽ vời ra những động tác võ thuật bắt mắt như vậy để làm gì Đã thừa biết danh tiếng của Kim Trâm, nên nghe thấy Y nói như vậy, tôn trưởng quỷ làm sao còn dám trần trừ Lão lập tức gọi người hầu tới bắt nha đầu đang giả thần giả quỷ kia nhốt vào trong nhà xì Sau khi thu tiền nhang đèn Hai người không hề quay trở về Mao Sơn ngay Mà vào một quán rượu dưới chân núi đối ẩm Coi như làm một bữa tiện chân Tà Đăng Phong Lúc chạm vãng tối tả Đăng Phong mang theo hơn 10 bản điển tịch đạo gia Mà Kim Châm tặng cho Rời khỏi Mao Sơn Tà Đăng Phong làm việc gì cũng đều có liên quan đến mục đích cứu vô tâm ngự sống lại Không quan tâm đến bất cứ việc dư thừa nào cả Sau khi rời Mao Sơn Hắn không hề lãng phí thời gian, dẫn Thập Tam quay trở lại Thư viện Nam Kinh một lần nữa để lấy một số lượng lớn sách lịch sử, sau đó gấp rút khởi hành đi Hồ Nam ngay trong đêm. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com Chương 90, Khách sạn Hỷ Thần 3 ngày sau, tả Đăng Phong đã bước chân vào huyện Nguyễn Lăng của Hồ Nam. Có khả năng phái thần châu đóng đô ở ngay nơi này. Sở dĩ nói có khả năng là bởi tả Đăng Phong không biết tỏ vị trí cụ thể của phái thần châu Mà chỉ biết đại khái nó nằm ở khu vực này Ngày hôm đó, Ngọc Phất đã từng nói nàng đã gặp kiểu dương hầu trong một khu rừng cách phái thần châu 300 giảm về phía đông bắc Thần châu nằm ngay trong địa phận huyện Nguyễn Lăng Cho nên đích đến đầu tiên của tà Đăng Phong chính là nơi này Tục ngữ có câu Công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Trước khi vào rừng phải làm tốt công tác chuẩn bị. 30 cân gạo được đóng gói kín mít bằng vài tre mưa, 2 cân muối ăn, một cái nồi sắt nhỏ. Tả Đăng Phong thích gạo, nhưng hoàn toàn không phải bởi mùi vị của nó, mà bởi gạo dễ mang theo. một cân gạo có thể nấu thành 3 cân cơm. 30 cân gạo đủ cung cấp cho hán ăn trong vòng 3 tháng, muối là thứ thiết yếu với thân thể, không mang theo không được, ngoại trừ những thứ đó ra, Hắn không mang theo bất cứ gia vị nấu nướng gì, Hắn đâu phải đi du lịch, mút con dao găm, một cây dao bầu, dao găm dùng để pha chế đồ ăn, dao bầu dùng để chặt cây, những vật này có không tác dụng phòng thân, Nếu như đạo thuật của hắn còn không bảo vệ được bản thân thì giao găm và giao bầu lấy đâu ra tác dụng Hiện giờ, quỷ tử còn chưa đánh tới Hồ Nam Ở nơi này, hương dân sinh hoạt vô cùng thanh bình Giờ đã là mùa hè, độ ẩm ở Hồ Nam rất cao Hơn nữa lại gặp tiết trời mưa dầm nên không khí trở nên oi bức và ẩm ướt Ngoài ra, Hồ Nam có nhiều núi Đâu đâu cũng là rừng rậm nhiệt đới Mũi cũng nhiều, ngay cả trong thị trấn cũng có mũi Những điều này làm cho một người đến từ phương Bắc như Tà Đăng Phong rất khó thích ứng Tuy nhiên, điều làm hắn khó thích ứng nhất chính là bản thân không hiểu ngôn ngữ bản địa của vùng này Cứ ô ô à, à chẳng khác gì nói nhịu Sau khi mua sắm xong đồ cấp dưỡng, Tà Đăng Phong không nôn nóng vào rừng ngay Cả một chặng đường chạy ngược chạy xuôi đã làm hắn và Thập Tam đều cực kỳ mỏi mệt hơn nữa, hiện giờ trời vẫn còn mưa, bởi vậy Tả Phong quyết định ăn cho no ngủ cho đấy giấc rồi mới vào rừng. Đồ ăn của Hồ Nam có đặc trưng là ngọt bùi cay đắng. Bốn vị này, bọn họ đều ưa thích, nhất là cay. Món ăn nào cũng đỏ rực màu ớt. Đối với người bình thường, ớt có thể xua tan khí lạnh và hơi ẩm, nhưng đối với Tả Đăng Phong, ớt chẳng có tác dụng gì. Bởi vì sau khi hắn bước chân vào cảnh giới trí tôn, linh khí trong cơ thể đã tự động vận chuyển. Tuy không dám nói là bách độc bất xâm nhưng có thể tránh được bách bệnh. Tà Đăng Phong không tin tưởng tiền giấy, cho nên trên người chỉ mang theo vàng và bạc. Bạc là tiền tệ thông dụng trên toàn quốc. Lúc trạng vảng tối, ở sát ngoài rìa tà Đăng Phong mới tìm được một cái khách sạn duy nhất của thị trấn. Khách sạn có cái tên nghe rất vui tai, khách sạn hỷ thần. Vào lúc chạng vảng tối, chủ khách sạn đốt một loại thảo dược tỏa có mùi cỏ khô, có khả năng trừ muỗi, rắn và chuột một cách hiệu quả. Ở giữa phòng của Tả Đăng Phong có một cái giường tập thể lớn, chiều dài tới hơn 20m, rộng 5-6m.